các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi quả thực không muốn đốt ông nói ông không đốt vậy thì tôi tự mình đốt những thứ này không có giá trị gì hết không đốt bỏ đi thì dùng để làm gì tôi không đắc đạo những lời giải thích loạn bậy Phật pháp kia suy cho cùng đều chỉ làm ma chướng bản thân tôi vốn biết rõ đột bỏ những bàn thảo này để tránh dẫn thế hệ sau lầm đường lạc lối, cũng là để tránh tăng thêm tội lỗi của bản thân. Bản thân không có tìm được chân ngã của mình, thì hết thầy những gì mình nói ra đều là trồn cáo hoang. Ông muốn tôi lại xa vào địa ngục sao? Ông trầm tĩnh nói: tôi cả đời thuyết pháp giảng kinh, biện luận thị phi, bởi vì không đắc đạo. không thấy được chân tướng nói những lời l ộ n g ngôn cùng những luận giải bất chính giờ đây báo ứng tại thân mắc bệnh tại khoang miệng thực quả dạ dày mặt của ông càng ngày càng gầy gò bởi vì ngồi thiền nên tinh thần vẫn còn đỡ một chút tôi cùng với ông đốt từng đốt từng quyển sách một gồm cả nhật ký của ông khá nhiều được dùng bút lông ghi chữ viết vô cùng ngay ngắn nhìn dáng vẻ điềm tĩnh thoát tục của ông tôi rất cảm động cũng muốn trước khi tôi chết sẽ giống như ông đốt hết tất cả nhật ký bàn thảo của mình không lưu giữ những thứ tạp nham hoàn toàn sạch sẽ không một chút lo lắng mà rời đi tâm tư của tôi vừa động ông cười nói đừng học theo tôi học tôi không có t i ề n đồ gì cả nhiều lần tôi đến thiền sư đều nói là đang sám hối nghiệp chướng, sám hối tội lỗi trong quá khứ. Ông nói với tôi, khẩu nghiệp là điều khó sám hối nhất. Trong một đời này, tôi giảng kinh thuyết pháp, miệng nói ra những lời sằng bậy, nói những điều không phải về người khác, khẩu nghiệp chất cao như núi. Ông thở dài. Cho dù khẩu nghiệp sâu nặng, tôi vẫn là muốn sám hối cho hết để cái chết được thanh thản. Xem ra tôi còn phải chết muộn hơn so với dự tính trước đó. Một tháng này chuyên dùng vào việc sám hối khẩu nghiệp. Những người tu đạo học Phật chỉ nói thôi cũng là tạo nghiệp. Quăng chi tôi tạo khẩu nghiệp, nói lời không phải, tranh giành đúng sai, nói chuyện không chính đáng. Không biết một tháng này có đủ để sám hối không? chờ tôi sám hối xong rồi chính là ngày mà tôi sẽ rời đi ông vừa là bạn vừa là người thầy trong nhiều năm của tôi nên tôi rất buồn hỏi ông ông phải đi rồi ông có lời khuyên hay cảnh báo sau này sau cùng gì dành cho tôi không thiền sư nói tôi biết con đường tương lai của ông nhưng không thể nói ra được nếu như nói ra thì chính là hại ông vậy con đường tương lai ở trong lòng của ông. Nếu như vào mỗi buổi tối ông có thể tĩnh tọa nhìn vào tâm mình thì cũng sẽ biết được thôi. Kinh nghiệm trong một đời này của tôi có thể nói cho ông hay chính là nếu như bản thân không có đắc đ ạ c không có khai ngộ, không thấy được chân ngã của mình thì quyết không được làm thầy của người ta. Làm thầy người ta thì sẽ hại người ta. dẫn người ta đi sai lệch thì cũng chính là làm hại sinh mệnh của người đó quả báo thật nặng nề báo ứng của tôi chính là ở trước mắt ông đây vì vậy quyết không được làm thầy người ta thứ hai nếu như ông đã khai ngộ tìm được chân ngã của mình rồi thì vẫn cần phải giữ vững chuyện tu hành sau khi tu được cao rồi thì mới bước ra hồng dương Phật pháp dẫu cho ông đã có đệ tử thì cũng hãy nhớ đừng nên tiếp nhận cúng d ư a quyết không được ngược đãi đệ tử những chuyện trong chốn này tôi đã thấy nhiều rồi rất nhiều người làm thầy sai khiến đệ tử giống như là đầy tớ vậy tội ấy rất nặng thứ bà chưa coi thường bất kỳ người nào không hiểu Phật pháp dẫu trò hiểu biết của họ có còn non nớt sai lệch đi nữa thì cũng đều không thể cười nhạo người ta. Tôi suốt đời một đời này. đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. net